Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện chương 6 La Thiến a hắn đối với việc buổi sáng không được ăn cơm sáng rốt cuộc có bao nhiêu oán niệm Này này này La Thiến nhanh tay đem hộp cơm để lên bàn làm việc của hắn Bàn làm việc lớn đến nỗi 10 người vây quanh ăn uống cũng không có vấn đề gì Thái độ đường diễn lại không tốt La Thiến cũng không thèm để ý Người ta có tiền đó Hầu hạ tốt thì mình cũng có tiền La Thiến cảm thấy đường diễn chính là có cái vốn liếng này Nhìn hộp cơm hồng nhạc ba ngăn của La Thiến đặt trước mặt, nắp hộp còn là hình mèo Kitty, đường diễn, buổi sáng cô đưa tới cho tôi chính là cháu loãng và củ cải này, thế thân si tình có rất nhiều tình tiết thật ra không nhớ rõ, nhưng có chút tin tức rất mấu chốt trong tiểu thuyết mà ký ức nữ phụ La Thiến không có, ví dụ như dạy dày đường diễn không tốt, thế thân cái loại đồ chơi này ấy à, hơn phân nửa là từ các ngõ ngách xâm lấn sinh hoạt của vai chính, thế cho nên sau khi nam nữ chính tách ra, Nam chính sẽ từ các loại hồi ức không khỏe mà nhớ đến thế thân kia, sau đó biến thành chân ái, lâm phỉ ở những ngày tháng làm thế thân, chính là rất có trách nhiệm, đặc biệt dưỡng cho bệnh dạ dày của đường diễn tốt lên, cho nên La Thiến nhớ rõ đường diễn có bệnh dạ dày, cô cảm thấy, bệnh dạ dày nên ăn nhiều cháo, dưỡng dạ dày, nên làm đồ ăn tự nhiên cũng tận lực thanh đạm, như vậy không phải rất tốt sao, buổi sáng uống cháo mới tốt, La Thiến chấp chớp mắt to vô tội của cô. Biểu thị dụng tâm thuần lương của mình, ha hả, đường diễn cười lạnh hai tiếng, vậy trước kia mỗi sớm chuẩn bị cà phê đen cùng với sang quýt cho tôi là ai, nữ phụ La Thiến thật ra cũng biết làm những thứ này, nhưng cô ấy tự nhận mình đã không còn là dân quê, cho nên cô ấy khinh thường làm loại đồ ăn này, đồ ăn cô ấy làm cho đường diễn tự nhiên là các loại đồ ăn cao cấp, cho nên, cô ấy đi học rất nhiều món cơm Tây, mỗi sớm đều sẽ chuẩn bị cho đường diễn cà phê đen phối hợp với sang quýt hắn thích nhất. Đường diễn chưa từng ở chỗ La Thiến đến giữa trưa, chỉ thỉnh thoảng đến vào ban đêm, nữ phụ La Thiến trước nay đều làm các món cao cấp như là bò bít tết, mì ý hoặc là cơm pháp linh tinh. Nói thật ra, tay nghề của nữ phụ La Thiến cũng không tồi, cho nên, đối với việc ăn cơm ở bên kia, đường diễn cũng không bài xích, nghĩ như vậy, đường diễn cảm thấy hắn xác thật chưa từng ăn qua món ăn Trung Quốc mà La Thiến làm, vậy nên có thể thử một chút. Bởi vậy rất tự nhiên lấy đôi đũa với cái muỗng mà La Thiến Ân cần đưa quà, ăn hai miếng, không tồi, hương vị rất thanh đạm, không thể nói ngon hay không, nhưng, đối với đường diễn buổi sáng đến bây giờ còn chưa ăn cơm sáng mà nói thì ăn rất thoải mái, đường diễn không phải không ai làm cơm sáng, chỉ là buổi tối ngủ không được ngon nên buổi sáng rời giường không có khẩu vị, đợi đến công ty, lại trở nên không có tinh thần, vẫn luôn uống cà phê đen để nâng cao tinh thần. trong nhà cha mẹ khi còn nhỏ chịu ảnh hưởng của văn hóa châu âu rất nhiều mời đồ bếp cũng là phương diện này cho nên cơm sáng vẫn luôn là cà phê sữa bò bánh mì sang quyết linh tinh cho dù là cha mẹ hay là ở nhà chính cũng sẽ không thường xuyên làm những món trung quốc đơn giản ăn một bữa cơm no nê tâm tình đường diễn không tồi quyết định tha thứ cho cô vì ngày hôm qua vô lễ mở miệng hỏi tới có chuyện gì không la thiến lập tức lộ ra một nụ cười ngọt ngào đường tổng công ty gần đây không phải có đầu tư một cái chương trình truyền hình thực tế sao đường diễn nhíu mày nói là đầu tư thật ra cơ bản chính là đường thị bỏ vốn cái hạng mục này không nhỏ phía dưới thương lượng rất lâu mở hội nghị vài lần phân tích lợi và hại cùng xác suất thành công vân vân đường diễn không có tham dự công ty của hắn đầu tư giải trí không phải hạng mục chủ yếu nhưng gần đây đầu tư giải trí xác thật kiếm lời không ít huống chia lần đầu tư này rất lớn Mấy lần đại hội cuối cùng hắn đều có tham dự, cho nên có ấn tượng, văn kiện cuối cùng hắn còn ký tên, La Thiến nói không phải là cái này chứ, cô nói là thời gian nhằn nhã, đừng diễn hỏi, La Thiến gật đầu, duỗi hai ngón tay trắng nõm mảnh khảnh nói, có thể cho tôi hai slot không, đừng diễn cười nhạo, một cái hạng mục lớn như vậy, mời đều là những minh tinh nổi tiếng tuyến một, một slot cũng đừng nghĩ, cô còn muốn hai slot, xác thực. Trong thế thân si tình tuy rằng không nhắc tới, nhưng trong trí nhớ đời trước của nữ phụ La Thiến, cái hạng mục này xác thật chưa từng đến tay La Thiến, lâm Giai thần sau đó là bằng thực lực lấy được, La Thiến muốn hai slot là vì không muốn dây dưa với trần trừng, vậy một cái không được sao, La Thiến ủ rũ cúi đầu nhìn đường diễn, đường diễn là một người lạnh lùng, cũng phải bị cô chọc cười, nhưng hắn vẫn nỗ lực bảo trì thiết lập con người của mình mà nói, cho cô một cái, cũng không đến được trong tay cô đúng không? Đường diễn đã cho La Thiến tài nguyên gì, thật ra chính hắn không phải nhớ rất rõ, đây đều là người phía dưới nhìn tình hình mà cấp cho cô, bao gồm phí sinh hoạt mỗi tháng cho La Thiến cũng đều là thư ký Kiều sắp xếp, nhưng, tài nguyên cho La Thiến, La Thiến phần lớn đều chưa từng dùng tới, chuyện này thư ký Kiều đã báo cáo qua với hắn, thậm chí đến nguyên nhân cũng nói rõ ràng, đường diễn chỉ là tùy ý gật đầu, nhưng việc này hắn vẫn biết, La Thiến, là đấu không lại người đại diện của cô ấy. La Thiến lập tức ngồi thẳng, nói, anh đừng khinh thường người khác, tôi mà lấy được, tôi khẳng định đi, Đường diễn không để ý tới cô, cúi đầu xử lý công việc, ý tứ quá rõ ràng, cầm hộp cơm của cô cút nhanh lên, La Thiến có loại cảm giác bị qua cầu rút ván, tá ma giết lừa, vô lực mà từ trong túi sách lấy ra một thanh sô-cô-la, La Thiến cũng không phải là thích điểm tâm ngọt, đời trước không có tiền được ăn những món cao cấp như thế này, tự nhiên không thể nói là thích hoặc không thích. Nhưng hiện giờ có tiền, loại điểm tâm ngọt vừa thấy liền biết rất cao cấp, cô mười phần nguyện ý nếm thử, buổi sáng khi đi ngang qua tiệm bánh ngọt bên ngoài cao ốc, cô liền thuận tay mua một ít bỏ vào trong túi sách, tâm tình không tốt, ăn chút đồ ngọt giảm sức ép, những điều đó đời trước lúc cô làm việc ở tiệm cà phê thường xuyên nghe những nhân viên văn phòng nói, vẫn luôn nhớ rõ đồ ngọt đại khái giúp giảm sức ép, cô đang ăn cái gì, đường diễn lạnh lùng mà nhìn cô, sô cô la. La Thiến không hiểu tại sao, đây không phải quá dễ dàng nhìn ra được sao, ai cho phép cô ở văn phòng của tôi ăn uống lung tung, mét thanh của đường diễn thậm chí muốn đông lạnh mọi thứ, vậy, vừa rồi anh còn ở văn phòng ăn cơm sáng nữa mà, La Thiến không phục, cô nhìn ra được đường diễn thật sự tức giận, nhanh chóng lấy thêm một thanh sô-cô-la, đưa qua hỏi, nếu không, anh cũng ăn một cái, đường diễn cứ như vậy yên lặng nhìn chầm chầm thanh sô-cô-la trong tay cô đến một phút đồng hồ. Sau đó lại ngẩng đầu nhìn La Thiến, dùng một loại âm thanh thập phần lạnh băng làm người nghe cũng cảm thấy lạnh đến run rẩy nói, tôi không ăn đồ ngọt, tay cũng đã cầm đưa qua, được câu trả lời như vậy, La Thiến yên lặng thu hồi sô cô la, nhìn ánh mắt vẫn lạnh băng như cũ của đường diễn, La Thiến đột nhiên như bị sét đánh giữa trời quang, không ăn đồ ngọt mà nhìn trầm chầm, chầm thanh sô cô la của tôi lâu như vậy, thật ra, La Thiến có một loại giả thiết không thể tưởng tượng. Rốt cuộc thì điểm này cho dù là từ trong ký ức của nữ phụ La Thiến hay là trong tiểu thuyết đều không có nhắc tới, La Thiến lột vỏ của thanh sô-cô-la, lại lần nữa đưa qua nói, ăn một chút cũng tốt, đường diễn lại yên lặng mà nhìn chầm chầm thanh sô-cô-la kia một phút đồng hồ, tiếp tục dùng âm thanh lạnh băng của hắn nói, không ăn, cứ ăn một chút đi, La Thiến đã bị lòng hiếu kỳ thôi thúc, không màn hậu quả mà đem sô-cô-la đưa vào trong miệng hắn, đường diễn yên lặng cắn nửa thanh sô-cô-la. Sau đó mơ hồ không rõ mà nói, là cô ép tôi ăn, la thiến vân vân vân gật đầu, chương 7, chờ ăn xong sô cô la, tâm tình đường diễn hình như rất tốt, âm thanh cũng hòa hoãn một chút hỏi, cô nói cô muốn tham gia thời gian nhàn nhã có thể chứ, hai mắt la thiến đều phát sáng, suy xét một chút, la thiến đút một nửa sô cô la còn dư lại cho đường diễn, còn rất thức thời mà nói, tôi lại ép anh ăn một chút sô cô la. Đường diễn tán thưởng mà liếc nhìn cô một cái, trở về chờ thông báo, vâng, La Thiến đứng vững, kính chào theo nghi thức quân đội, đường tổng hẹn gặp lại, sau đó lưu loát dọn dẹp hộp cơm trên bàn, xoạch xoạch rời đi, nhìn thân ảnh La Thiến nhảy nhót rời đi, đường diễn không tự giác mà cong cong khóe môi, ở trước khi thư ký kiều tiến vào, hắn thập phần bình tĩnh rút tờ giấy xoa xoa miệng, xác định không còn bất kỳ dị thường gì, cũng ở trong lòng yên lặng nói, mình cũng là bị ép buộc. Không có biện pháp, sau đó, liền mười phần yên tâm thoải mái, đường tổng, có chuyện gì, thư ký kiều gõ cửa tiến vào, nhìn đường diễn hỏi, đường diễn nhìn văn kiện trong tay, đâu cũng không thèm nâng nói, cấp một vị trí cho La Thiến trong thời gian nhằn nhã, thư ký kiều ngẩn người, lại xác định mình không có nghe lầm, mới mở miệng trả lời, được, La Thiến tâm tình sung sướng trở về, buổi chiều trần trừng thu được tin tức lập tức gọi điện thoại lại hỏi, Chuyện chương trình truyền hình thực tế kia đường tổng nói như thế nào, La Thiến không muốn cho Lâm Giai Thần cơ hội, tự nhiên không có ngu ngốc mà nói chỉ có một vị trí không thành vấn đề, mà là không xác định nói, đường tổng chưa cho trả lời xác định, tôi cũng không biết, Trần Trừng nhíu mày, hỏi, vậy đường tổng nói về chuyện này như thế nào, La Thiến nghĩ nghĩ nói, đường tổng nói cái hạng mục này rất quan trọng, mời đều là những minh tinh nổi tiếng tuyến một, Trần Trừng nói một câu đã biết rồi cấp điện thoại. La Thiến nằm trên sofa đắp mặt nạ, ăn quả táo biểu môi, tùy tiện ném điện thoại qua một bên, tiếp tục thời gian nhằn nhã của cô, cô một bên đắp mặt nạ một bên nghĩ, ai nha, quả thực không thể tưởng tượng, đường diễn vậy mà thích ăn đồ ngọt, cái này trong tiểu thuyết không có nói nha, ít nhất thì cho dù là Bạch Nguyệt Quang, hay là Lâm Phỉ, đều không có nhắc tới cái này, nữ phụ La Thiến theo đường diễn hai năm, cũng không có phát hiện gì. Nếu không phải mình ôm quyết tâm hẳn phải chết thử một lần, thật đúng là không phát hiện được điều này, hi hi hi, La Thiến lại bắt đầu cười, cảm thấy mình đã phát hiện một cái bí mật động trời, toàn thế giới cũng chỉ có một mình mình biết bí mật này, hơn nữa, đường diễn người nọ lãnh khóc vô tình, giống như núi băng, mỗi ngày mặc vô biểu tình, lại thích ăn đồ ngọt, hi hi hi hi, La Thiến tự mình tiêu khiển một phen, liền nhận được tin nhắn của thư ký Kiều nói buổi tối đường tổng tới. La Thiến lập tức đi siêu thị mua không ít đồ ăn, còn cố ý đi tới một tiệm bánh ngọt rất có danh tiếng mua hai cái bánh kem nhỏ đắt nhất, nói là đắt nhất, cũng chỉ hơn 60 đồng một cái. La Thiến cảm thấy vị kim chủ đại nhân trong túi có vàng, chút tiền này vẫn bỏ ra được. La Thiến có những ký ức của các món cơm Tây, cô tự mình cũng muốn ăn thử xem, nhưng đường diễn vẫn luôn ăn cơm Tây, nghĩ đến cũng thấy ngán. La là Thiến làm nhân viên phục cũng được 20 năm. Cũng đã từng ra sau bếp hỗ trợ, đi theo đầu bếp cũng học được hai tay trù nghệ, rất nhanh, sườn xào chua ngọt, cá kho, canh rau trộn, rau muống xào, ba món ăn một món canh đã làm xong, đường diễn hôm nay tới sớm, thời điểm hắn đến La Thiến đang đem món canh cuối cùng đặt lên bàn, chuông cửa liền văng lên, La Thiến mở cửa, đường diễn nhìn cô, La Thiến cười hì hì, cởi khăn quàng cổ đón hắn tiến vào, anh tới đúng lúc, cơm mới vừa làm xong. Hồi xuống ăn đi, La Thiến xoay người đặt hai chén cơm lên trên bàn, đường diễn nhìn đồ ăn trước mặt. Nhíu nhíu mày, La Thiến vốn dĩ muốn làm cái chua ngọt, nhưng sợ ngọt quá ăn ngắn cho nên đem cá đi kho. Anh ăn một chút đi, chay mặn thịt cá đều có, đặc biệt món sườn xào chua ngọt này là món ăn sở trường tốt nhất của tôi đấy. La Thiến đưa dĩa sườn xào chua ngọt tới trước mặt đường diễn, trong bữa cơm đường diễn quả nhiên đem dĩa sườn xào chua ngọt đó ăn đến không sai biệt lắm. Sau đó mới buông chén đũa nói, không tồi, La Thiến trong lòng nghẹn cười, nhưng cô biết đường diễn thích sĩ diện, trên mặt một mảnh đứng đắn nói, món sở trường của tôi đương nhiên không tồi rồi, lần sau anh tới tôi lại làm cho anh ăn, cái chua ngọt cũng là món sở trường của tôi, còn có thịt chiên ướt nước mắm tôi cũng có thể làm, đường diễn mặt vô biểu tình gật đầu, hình như là vì khen ngợi La Thiến, hắn nhằn nhạt mở miệng, thời gian nhằn nhã có một vị trí, tôi giữ lại cho cô. a La Thiến ở trong lòng làm cái thủ thế V, trên mặt một mảnh cảm kích, đa tạ đường tổng, đại ân đại đức suốt đời khó quên, đường diễn không để ý tới cô, đứng dậy đi đến phòng khách mở tivi xem, la thiến dọn dẹp chén đũa, sau đó từ tủ lạnh lấy ra bánh kem, một cái phóng tới trên bàn trà trước mặt đường diễn, một cái phóng tới trước mặt mình, nói, đường tổng, đây là điểm tâm ngọt sau bữa ăn, đường diễn không biết là từ bỏ dãy dụa, hay là đã chịu mê hoặc. Hắn liếc mắt nhìn La Thiến một cái, La Thiến cảm giác ánh mắt đường diễn chỉ có ba chữ, làm không tồi, ăn xong bánh kem, tự nhiên còn lại là chuyện nam nữ, điểm tâm ngọt đối với đường diễn đại khái chính là rau chân vịt đối với thủy thủ mạnh mẽ, ăn điểm tâm ngọt xong đường diễn cả đêm tinh lực thập phần tràn đầy, La Thiến nói thật vẫn còn là một lão sử nữ, nhưng việc này cô cũng không phải là hoàn toàn không hiểu, huống chi thời điểm xuyên tới còn không lên tiếng mà thể hội một phen. Khi đó đường diễn không hiểu thương hương tiếc ngọc, La Thiến lại tinh thần không tập trung, cũng không có nhiều cảm giác. Hôm nay hai người nước chảy thành sông, nhưng thật ra thể hội được cảm giác không giống nhau. La Thiến cảm thấy cảm giác là không tồi, ít nhất cô được hưởng thụ, nhưng đường diễn thích tư thế lão hán đẩy xe này, làm cô rất là mệt. Lăn lộn La Thiến thật lâu, hai người mới đều nặng nề ngủ, đúng vậy, nặng nề ngủ, đường diễn rất khó có được một giấc ngủ ngon. Có lẽ đồ ngọt đối với La Thiến không rõ ràng, nhưng đối với đường diễn xác thật có công hiệu giảm sức ép. Tóm lại, ngày này ăn đường diễn ăn đồ ngọt, cảm giác sinh hoạt tức khắc sáng lên rất nhiều, đến giấc ngủ cũng cảm thấy không khó chịu nữa. Ngày hôm sau thời điểm Triệu Vũ Lâm tới gõ cửa, còn nghĩ không biết chị Thiến thế nào. Ngày hôm qua đại diện Trần gọi cho cô hỏi chuyện này, nhưng cô không có theo vào, tự nhiên cũng không biết bên trong rốt cuộc nói cái gì, nhưng thời điểm chị Thiến đi ra. Biểu tình trên mặt rất sung sướng, cho nên, hẳn là không có vấn đề đúng không, nhưng mà, Triệu Vũ Lâm cũng không có thành thật nói chuyện này với Trần Trừng, chỉ nói mình không có đi theo vào, không biết kết quả như thế nào, nói như vậy, cũng không phải bởi vì cô đối với La Thiến có bao nhiêu trung thành, mà vì tính tình La Thiến thật không dễ ở chung, nếu La Thiến tính tình không tốt, Triệu Vũ Lâm cũng không muốn cuối cùng bị cô ấy làm khó dễ, cô chỉ cần ở giữa có thể sinh hoạt bình thường là tốt rồi. Triệu Vũ Lâm nghĩ đến xuất thần, liền thấy cửa mở ra một chút, đường diễn trầm khuôn mặt than, mặc áo ngủ nhìn chằm chằm mình, cô thậm chí nhìn ra được, mình nếu không nói rõ ràng ý đồ đến, khả năng một giây sẽ bị đường tổng diệt, thiến thiến, chị thiến có ở đây không, chị ấy muộn giờ đi đoàn phim rồi, Triệu Vũ Lâm tiếng nói run run, hơn nữa vì sao đường tổng ở đây, không phải mười ngày nửa tháng mới đến một lần sau, hôm trước không phải vừa tới sao. Đường diễn nhìn chằm chằm cô tầm 30 giây, đầu mới bắt đầu chuyển động, sau đó ừ một tiếng, đi đến cửa phòng, nhớ tới La Thiến còn sạch sẽ ở trên giường, hắn yên lặng quay đầu nhìn chằm chằm Triệu Vũ Lâm một chút, nói, cô tại đây chờ, tôi đi kêu cô ấy, được được được, Triệu Vũ Lâm điên cuồn gật đầu, một chút cũng không dám phản kháng, cũng không dám thúc giục, chương 8, vào phòng, đường diễn ngay lập tức hô hấp cứng lại, lúc này, La Thiến đang ôm gối đầu của bản thân thập phần bất nhã mà ngủ, may mà bộ vị mấu chốt đều đắc chăng, nhưng cái này muốn lộ không lộ, nhìn thập phần mê người, đường diễn thở ra một hơi, sau đó đi đến bên người La Thiến, dùng chân đá đá giường, mở miệng, còn chưa chịu rời giường, trợ lý cô tìm cô, La Thiến ngủ đến mơ màng, cô dụi dụi mắt, mơ hồ nhìn đường diễn, tìm tôi làm cái gì, đường diễn dùng ánh mắt như nhìn tên ngốc nhìn cô, cô hôm nay có đi đoàn phim không? La Thiến trong đầu tự động nhớ lại thời gian biểu công việc hai ngày này, a hình như là, lại, đến trễ, La Thiến nghĩ tới sắc mặt giang đạo kia thật trầm, trên người đánh run một cái, xong rồi, giang đạo khẳng định sẽ tức giận, đường diễn cười nhạo, nói, thời gian làm việc của mình cũng không nhớ rõ, khó trách hiện tại còn chưa nổi chút nào, nguyên nhân chân chính La Thiến nổi không được hắn tự nhiên cũng biết, nhưng La Thiến không biết cố gắng cũng là sự thật, tôi, tôi không quên. Nhưng tôi lại ngủ quên, cái này cũng đều tại anh ngày hôm qua, La Thiến chết không thừa nhận mình quên mất, nhanh chóng nói sang chuyện khác, mấy giờ rồi, đường diễn nghe La Thiến nói, cảm thấy La Thiến đang khen mình hùng phong một phen, cho nên tâm tình không tồi nghe La Thiến hỏi thời gian, giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó, hắn cũng cứng lại rồi, 8 giờ 43 phút, hắn, cũng đến muộn, Triệu Vũ Lâm ở bên ngoài chờ sốt ruột, nhưng có đường tổng ở bên trong lại không dám thúc giục. Bực này không đầy một lát, liền nghe được bên trong có âm thanh va chạm, đây không phải lại làm tiếp chứ, Triệu Vũ Lâm quả thực muốn mở cửa vọt vào, nhưng hiển nhiên, cô hiểu nhầm rồi, không đến vài phút, hai người quần áo không chỉnh tề mở cửa đi ra, đi đi đi, hôm nay định mấy giờ đến, La Thiến chạy bước nhỏ đến cửa, một bên hỏi Triệu Vũ Lâm, 9 giờ 30 phút, hiện tại lái xe qua đó chắc sẽ kịp, Triệu Vũ Lâm tự nhiên là bóp tốt thời gian tới. Bởi vì La Thiến thường xuyên đến trễ, cho nên trước nay sốt ruột chỉ có một mình triệu vũ lâm. La Thiến gật đầu, ở chỗ để giày trước cửa quay đầu lại liếc mắt nhìn đường diễn phía sau một chút. Cô một bên mang giày một bên nói, đường tổng, anh là ông chủ anh gấp cái gì, chờ lát nữa đi ra ngoài, đi sớm một chút mua bữa sáng đi. Tôi vốn dĩ muốn rời giường sớm làm cho anh, kết quả ngủ quên mất, lần sau anh tới tôi làm cho anh ăn, nhưng mà, buổi sáng cũng đừng uống cái gì cà phê đen. Ăn cơm sáng tốt cho thân thể, vô cùng tốt, đường diễn gật đầu, La Thiến và Triệu Vũ Lâm vội vã rời đi, đường diễn nhanh chóng thay giày da của mình, một bên đóng cửa, một bên thắt cà vạt đi đến bãi đỗ xe, đường diễn tính một chút, từ nơi này đến công ty, làm sao cũng không có khả năng đến đúng 9 giờ, hắn xác thật không có cố định phải đúng 9 giờ đến công ty, nhưng từ trước tới nay hắn đều như thế, cho nên, lần đầu tiên đến trễ hắn khó tránh khỏi có chút khẩn trương. Nhưng ngẫm lại dù sao cũng không đến kịp, La Thiến nói cũng đúng, mình là ông chủ nên không cần thiết phải đến đúng giờ như vậy, lại nói, hôm nay hắn tinh thần rất tốt, một chút cũng không muốn uống cà phê đen, ngược lại có thể sớm đi ăn một chút rồi chạy qua đó, ừ, vậy nhắn cho thư ký Kiều một tiếng, sau đó, đường diễn lại 10 phần yên tâm thoải mái, đến trễ, thư ký Kiều, buổi sáng sẽ có một cuộc họp đó ông chủ, nhưng mà tính lại, dù sao cũng không phải đại hội. Trì hoãn một chút là được, sau đó vội vàng liên hệ với các bộ môn, dời cuộc họp đến buổi chiều, La Thiến là đến đúng 9 giờ 30 phút, ngày thường đường diễn không ở đó, La Thiến ở một mình nên không xuống bếp, cho nên, trên xe có đồ ăn sáng triệu vũ lâm đã mua sẵn, La Thiến một bên ăn, một bên chỉnh quần áo, trang điểm sơ một chút, nữ phụ La Thiến vốn dĩ cũng không khó coi, huống chi tới bên kia lại phải trang điểm lại, La Thiến dứt khoát trang điểm nhạt một xíu. Nhìn thấy La Thiến đến sát 9 giờ 30 phút, Giang Hoa tuy rằng sắc mặt khó coi, nhưng cô khó có được một lần không muộn đến, Giang Hoa cảm thấy thế nhưng cũng không tức giận lắm, Giang Hoa, ngược nhiều, điểm mấu chốt cũng giảm xuống, Giang Đạo, thực xin lỗi, La Thiến đầu tiên là tranh thủ thời gian đến xin lỗi, Giang Hoa cứng đờ cười cười, cô lại không đến trễ, xin lỗi cái gì, đi vào hóa trang, tranh thủ thời gian, Giang Đạo làm đạo diễn bộ phim này, Là một bộ phim cổ trang, hoặc là nói phim thần tượng cổ trang. Mấy năm nay, phim thần tượng cổ trang rất lưu hành, trước kia biên kịch rất khó thích ứng với khẩu vị của người trẻ tuổi hiện tại. Cho nên, mấy năm nay phim thần tượng rất lưu hành. Bộ này của Giang Đạo cũng là một tác phẩm tiêu biểu của một tác giả trên mạng. Cốt truyện thật ra không giống với những bộ được biên kịch lợi hại, loại hình có tình tiết rắc rối phức tạp. Bộ tiểu thuyết này là một bộ ngọt văn được lưu hành hiện tại. đến người xấu cũng có chút đáng yêu tiểu sư muội chỉ là mối tình đầu của nam chủ ở thời điểm nam chủ quyết định thổ lộ với tiểu sư muội tiểu sư muội xảy ra chuyện ngoài ý muốn mà qua đời nói chung thì trong câu chuyện xưa này tiểu sư muội cũng là bạch nguyệt quan của nam chủ nữ chủ chính là chậm rãi thay thế bạch nguyệt quan trở thành chân ái của nam chủ xuất diễn tiểu sư muội của la thiến vốn dĩ không nhiều lắm lúc trước đã quay được không ít Đại khái lại đến thêm hai ba lần cô liền có thể đóng máy, xuất diễn của La Thiến lại vừa nhẹ vừa đơn giản, nếu không phải bởi vì mỗi lần bối cảnh khác nhau, chỉ mấy ngày là cô có thể đóng máy, nhưng bởi vì thay đổi bối cảnh, xuất diễn của cô cũng biến hóa theo, bởi vậy kéo đến thời gian dài như vậy, buổi chiều 3 giờ, xuất diễn La Thiến đã xong rồi, cô không vội đi, ngồi ở một bên nhìn những người khác đóng phim, quan sát kỹ thuật diễn của người khác, La Thiến không muốn làm diễn viên. Bộng tưởng của cô là làm bao thuê bà, nhưng, trong khoảng thời gian ngắn cô vẫn sẽ làm một diễn viên, cho nên cô cảm thấy học thêm một chút vẫn là tất yếu. Kết quả cứ như vậy bị tai bay vạ gió, nữ chủ và nữ phụ trong phim ồn ào một trận, ra tới bên ngoài cũng vẫn nhao nhao, rất nhanh liền liên lụy tới La Thiến ở một bên xem diễn bị rớt xuống nước. La Thiến không biết bơi, rơi xuống nước dãy dụ lợi hại, sức lực cũng lớn, nhưng mà trong đoàn phim không có mấy người biết bơi. Cuối cùng vẫn là nam chủ viên khai khải trong phim nhảy xuống nước cứu la thiến lên. Việc này, thiếu chút nữa hù chết Triệu Vũ Lâm. Cô lập tức gọi điện cho Trần Trừng, làm sao lại rơi xuống nước. Triệu Vũ Lâm đơn giản đem chuyện này giải thích một chút. Trần Trừng cả giận, không có việc gì ngốc ở đoàn phim làm cái gì. Bình thường không phải lập tức trở về sao. Cho dù ngốc ở bên kia, người ta cãi nhau đấy. Cô ta xem náo nhiệt cái gì. Cho dù xem náo nhiệt thì làm sao lại bị người ta đá vào trong nước. Triệu Vũ Lâm, nói với tôi cũng vô dụng mà, thật ra, Triệu Vũ Lâm cũng cảm thấy trần trừng quá không tận chức, la thiến gặp chuyện không may, nói những lời này có ích lợi gì, ngược lại phải cho cái chỉ thị chứ. Hơn nữa, người còn là viên khai khải cứu, nói không chừng một hồi sẽ có mưa rền gió dữ trần trừng thở dài nói, tôi hiện tại không rảnh, nghe nói thời gian nhằn nhã bên này còn một slot, tôi mang theo giai thần ở bên này tranh thủ, cô xem tình huống mà xử lý một chút. Không phải, chị Trần, viên khai khải kia, Triệu Vũ Lâm còn chưa nói xong, Trần Trừng đã cấp điện thoại, Triệu Vũ Lâm yên lặng mà đem lời còn lại nói cho xong, có cần phải là một cái quan hệ xã hội hay không? Thời điểm đường diễn thu được tin tức thì việc này đã nháo tới trên mạng rồi, là thư ký Kiều thu được tin tức đến nói với hắn, đường diễn mặc dù là tiêu tiền mô tình nhân, nhưng vốn dĩ chính là quan hệ lợi ích, không muốn thì có thể tùy thời nói với hắn. Quan hệ có thể lập tức giải trừ, nhưng hai người trong lúc còn quan hệ, là không thích những loại tin tức như thế này, nói cho cùng, đàn ông đều không thích màu xanh lục, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com, chương 9, La thiến rớt xuống nước, thật rõ ràng, điểm chú ý của đường tổng và thư ký kiều không giống nhau, vâng, đương nhiên, mặc kệ lão tổng để ý cái gì, cô chỉ cần trả lời đúng là được, a ngu ngốc, đường diễn 10 phần cười trên nỗi đau của người khác, hỏi. Người không sao chứ, ngày hôm qua vừa mới được vút xe ăn ủi xong, hôm nay đã bị người khác khi dễ, đường diễn cảm thấy uy tín của hắn đã chịu uy hiếp, thư ký kiều, không sao, uống hai ngụm nước, đã về nhà nhưng mà hiện tại trên mạng nháo đến lợi hại, áp xuống đi, tôi qua đó nhìn xem, tư liệu còn lại ngày mai đưa cho tôi, đường diễn cầm lấy áo khoác, thập phần bình tĩnh nói, thư ký kiều, cái này phát triển có chút không đúng, thời điểm đường diễn đến, La Thiến đã sinh lông hoạt hổ, chỉ là uống hai ngụm nước mà thôi, không chết là được, thời điểm La Thiến mở cửa, đường diễn thực tự nhiên tiến vào, một chút cũng không có tự giác của một vị khách, nói cho cùng, phòng ở này vốn dĩ là của hắn, ở trung tâm thành phố, căn phòng lớn này thật ra không rẻ, nghe nói hôm nay cô xem náo nhiệt đến quanh mình vào trong hồ, đường diễn nới lỏng cà vạt hỏi, La Thiến biểu môi, tôi làm sao lại tự mình rơi vào chứ? Ai biết hai người kia sẽ động thủ, không phải đều nói minh Tinh đều rất thận trọng sao, các cô ấy động thủ cũng không sợ lên báo, tôi là bị một người đẩy một người khác, sau đó bị một người khác đụng ngã vào trong hồ, la thiến cảm thấy quả thực không ai vô tội hơn mình, nhưng mà người lên báo chính là cô, đường diễn lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, tin tức kia lúc trên đường tới hắn cũng nhìn một chút, bạn gái của tiểu thịt tươi đang nổi viên khai khải thế nhưng là, viên khai khải lần đầu tiên ước thân. Viên Khai Khải chưa từng nháo tai tiếng xuất hiện bạn gái, đề mục có tên của La Thiến không có mấy cái, nói chung thì cô cũng không có tên tuổi gì, nhưng Viên Khai Khải lại thật sự bị hung hăng soát nhiệt độ, mỗi tin tức đều có ảnh chụp hai người ướt thân, hơn nữa cực kỳ ái muội La Thiến ha ha cười ngây ngô hai tiếng, người ta thấy việc nghĩa hăng hái làm cũng bị viết thành như vậy, nhưng mà, ở sâu trong nội tâm lại đối với Viên Khai Khải cảm giác thập phần có lỗi. Người đàn ông này tuy rằng là tiểu thịt tươi, nhưng thập phần giữ mình trong sạch, đến nay còn chưa từng có tai tiếng. Kết quả, cái tai tiếng đầu tiên lại là cùng với mình, cái này cũng chưa tính, nếu hai công ty buộc chặt tiêu thụ thì coi như xong, người ta thật sự là nhiệt tâm cứu người. La Thiến cảm thấy mình hôm nay bị tai bay vải gió, viên khai khải chắc cũng không khá hơn, hơn nữa, tương đối mà nói, viên khai khải so với mình thảm hơn nhiều, mình xác thật là mang tâm tính của phụ nữ nông thôn. Tiến lên xem náo nhiệt, bị liên lụy, rớt trong nước không có việc gì, nhân viên khai khải ôm thiện tâm cứu người, tin tức kế tiếp này có chút phiền toái, cô còn có thời gian đi quan tâm người khác, cô lên Weibo nhìn chưa, trên mạng đều đang mắng cô, đường diễn cười lạnh nhìn La Thiến, La Thiến kinh ngạc mà nhìn hắn, vì sao, tôi làm sai cái gì, chẳng lẽ là tôi muốn rớt xuống nước sao, đường diễn cười nhạo, cao ngạo nói, có thể là thân phận của các người có chênh lệch. La Thiến, chúng ta đều là người, cảm ơn, cái đề tài này cũng được ngừng lại, La Thiến bởi vì rớt xuống nước, lại thêm chuyện của viên khai khải, Triệu Vũ Lâm sợ cô đi ra ngoài bị ba ba ra di theo dõi, cho nên, sau khi trở về, Triệu Vũ Lâm vội vã đi ra bên ngoài mua không ít đồ ăn trở về, kết quả, Triệu Kinh Hải một chút cũng không thua gì buổi sáng, cửa nhà được đường tổng mở ra, Triệu Vũ Lâm, đường diễn vương chi miệt thị trực tiếp gọi Triệu Vũ Lâm nói lắp, Đường, đường, đường, Đường tổng, "Ừ, tôi, tôi, tôi, tôi mang đồ ăn tới cho chị Thiến." Đường Diễn dùng ánh mắt quét đồ vật trong tay cô từ trong ra ngoài một lần, sau đó nhíu mày mắt lạnh nhìn cô, ánh mắt kia thập phần không hữu hảo, nhưng vẫn để cô tiến vào. Triệu Vũ Lâm run run rẩy rẩy mà vào phòng, đem đồ vật đều để vào tủ lạnh. Ở cái quá trình này, Đường Diễn đều dùng một loại ánh mắt cùng loại với ánh sáng X bắn phá ở trên người cô. Cô quả thực không biết mình đắc tội đường tổng chỗ nào, nhưng vẫn căng da đầu đem đồ vật mua tới sắp xếp tốt. Thời điểm La Thiến từ trong phòng ra tới liền nhìn thấy đường diễn đôi tay ôm ngực, câu mày, vẻ mặt lãnh khốc mà nhìn chầm chầm trợ lý nhỏ nhà mình. La Thiến theo ánh mắt hắn nhìn tới chỗ Triệu Vũ Lâm, sau đó cười hỏi Triệu Vũ Lâm, điểm tâm ngọt chỉ kêu em mua đồ, sắc mặt đường diễn không thể nhìn thấy mà hòa hoãn hơn một chút. Triệu Vũ Lâm một bên để đồ vật, một bên nói. chị trần kêu chị phải chú ý hình thể, không cho em mua. sau đó đường diễn tiếp tục dùng t của hắn bắn phá trợ lý nhỏ không hiểu chuyện này, la thiến nén cười nói em là trợ lý của chị, sau này chị kêu em mua thì em cứ mua là được. đúng vậy, người một nhà cũng quản không tốt, khó trách hiện tại còn nổi chưa được. trong lòng đường diễn thập phần đồng ý lời này của la thiến, triệu vũ lâm biết la thiến sợ trần Trừng nhưng cô cũng sẽ không vạch trần. chị gật đầu nói, vâng. Triệu Vũ Lâm đặt xong đồ vật, liền nói với La Thiến hai tiếng rồi vội vàng rời đi, La Thiến đeo tập về, một bên sửa sang lại nguyên liệu nấu ăn trong tủ lạnh nhìn xem buổi tối có thể làm cái gì, một bên nói với Đường Diễn, tôi nấu cơm, anh đi nghỉ ngơi một chút đi, tôi đến thư phòng, Đường Diễn mặc dù là trốn việc nhưng có chút công việc thông qua máy tính là có thể hoàn thành, Đường Diễn chuẩn bị đi thư phòng tiếp tục công việc, La Thiến gật đầu, Đường Diễn liền cởi áo khoác đặt ở giá áo, Sau đó đi thư phòng, thông qua máy tính liên hệ với thư ký Kiều, đường diễn liền bắt đầu xử lý một ít chuyện đơn giản, không bao lâu, bên ngoài liền truyền đến âm thanh xào rau, có mùi hương thơm ngọt theo kẹt cửa bay vào, đường diễn đang nói, nhưng tâm tư đã bay tới bên ngoài, không biết la thiến người phụ nữ này làm món ngon gì, la thiến từ sau khi biết đường diễn thích ăn ngọt, trên bàn cơm tự nhiên ít nhất có một món ăn khẩu vị ngọt, hôm nay, La Thiến cố ý phân phó Triệu Vũ Lâm mua cá về, làm một món thập phần xinh đẹp lại mỹ vị trứng muối cá cho đường diễn, thời điểm đường diễn nghe La Thiến bên ngoài kêu ăn cơm, hắn liền thập phần đắc ý mà cong cong môi nói với Thư Ký Kiều, còn lại ngày mai báo cáo cho tôi, sau đó đóng máy tính rời đi, Thư Ký Kiều, trứng muối cá, thịt kho tàu, rau xanh xào chay cùng với canh hải sản đậu hũ, như cũ là ba mặn một canh, đường diễn ngồi xuống, La Thiến thập phần tự nhiên mà điều động vị trí đồ ăn cho hắn một chút, đường diễn thực hài lòng mà ăn xong bữa cơm này, Chờ La Thiến dọn dẹp xong, đường diễn cũng rửa mặt tốt, thay áo ngủ nằm trên sofa phòng khách xem tin tức, La Thiến từ trong tủ lạnh lấy ra hai phần điểm tâm ngọt được đóng hộp, cái này là La Thiến tự mình mua bỏ vào tủ lạnh, không phải loại điểm tâm ngọt tinh xảo mà giá cả cũng tương đối rẻ, La Thiến vốn là mua cho chính mình ăn. Đời trước La Thiến thường ăn chính là cái món đậu hũ hạnh nhân này, hương vị thơm ngọt trơn mềm, cho nên ngày thường đều sẽ cùng đầu bếp xin một ít bỏ vào trong tủ lạnh ở nhà. Sau khi đến đây, cô chỉ có thể đi đến một vài khách sạn mua loại đậu hũ hạnh nhân được đựng trong hộp nhỏ này, loại này đầu bếp tự tay làm ngon hơn mua ở bên ngoài. Hôm nay ăn với tôi chút đậu hũ hạnh nhân đi, La Thiến đặt một cái đến trước mặt đường diễn, còn để thêm một cái muỗng nhỏ, đường diễn kinh ngạc mà liếc nhìn cô một cái. Sau đó thực tự nhiên tiếp nhận, hỏi cô, thời gian nhằn nhã tháng 8 bắt đầu thu, xuất diễn của cô xong rồi chứ, La Thiến tính tính thời gian nói, ừ, qua mấy ngày nữa là xong rồi, vậy tháng 8 đừng nên nhận công tác, Đường diễn nhắc nhở, đối với đường diễn nhắc nhở, La Thiến ngoan ngoãn đồng ý, đường diễn tán thưởng liếc nhìn cô một cái, sau đó dựa vào sofa ăn điểm tâm ngọt xem tin tức, chương 10, đường diễn thật ra khá dễ dỗ. La Thiến lần đầu tiên có loại cảm giác này, tuy rằng cô tới không lâu, thậm chí mới mấy ngày, nhưng trong trí nhớ nữ phụ La Thiến lấy lòng đường diễn thật đúng là liều mạng, mà La Thiến mới đến mấy ngày lại cảm giác mình trong lúc vô tình dẫm đến vận cứt chó, làm cô rất là nhẹ nhàng chăm sóc chu đáo cho đại lão, loại chu đáo này liên tục đến trên giường của đường tổng lão hán đẩy xe, tuy rằng cả đêm chất lượng giấc ngủ của hai người rất tốt. Nhưng có dấu huấn của ngày hôm trước nên ngày hôm sau đường diễn rất đúng giờ rời giường, La Thiến hôm nay không có đi đoàn phim, chịu đựng eo đau chân mỏi dậy nấu một nồi cháo trắng cho đường diễn, lấy củ cải trắng mà mình đã ướt sẵn, rau trộn rong biển cùng một chén con sứ da, những món ăn đó đều rất đơn giản, nhưng tay nghề La Thiến không tồi, đi theo đầu bếp học được, tuy rằng không có cái loại hương vị tinh xảo như đầu bếp, nhưng tay nghề La Thiến nhiều thêm một chút hương vị gia đình. Giống như có một số người đẹp thì rất đẹp, nhưng nhìn lâu sẽ chán, mà có một số người, ánh mắt đầu tiên nhìn thấy không phải khuyên quốc khuyên thành, nhưng càng nhìn càng có ý vị, đường diễn thực hiển nhiên vừa lòng tay nghề của La Thiến, nếu không ngày đó La Thiến mang theo hộp cơm đến công ty, đường diễn sẽ không ăn hết tất cả, buổi sáng với cơm sáng thanh đạm, đường diễn thực nghệ tình uống hai chén cháo, sau đó đi làm, thời điểm triệu vũ lâm tới, La Thiến cũng vừa ăn xong. Thấy Triệu Vũ Lâm cô còn rất ngạc nhiên, hôm nay không phải chị không có lịch sao, Triệu Vũ Lâm gật đầu, nói, đúng vậy, em lại đây báo cáo lịch trình sau này cho chị, chị Trần lát nữa cũng muốn lại đây, chị ấy kêu em đem lịch trình cho chị xem trước, La Thiến chỉ có thể dọn dẹp chén đũa trước, à, đúng rồi, em biết đường tổng vì sao lại thích dùng tư thế lão hán đẩy xe không, Triệu Vũ Lâm sửng sốt 10 giây, mới sắc mặt đỏ bừng mà nói, chị Thiến, Đây vẫn là chính chị nói với em, chị quên rồi sao, bởi vì đường tổng coi trọng chị, chính là coi trọng bóng dáng của chị đó, bóng dáng, la thiến sửng sốt một chút, trong mơ mơ hồ hồ xác thật nhớ tới, la thiến thân là thế thân luôn có chỗ tương tự với Bạch Nguyệt Quang, thì ra là bóng dáng, nữ chủ lâm phỉ mắt đào hoa hầu như là giống với Bạch Nguyệt Quang, đây cũng là nguyên nhân sau này la thiến bị lâm phỉ thay thế, thế thân à, la thiến lắc đầu, tiếp tục rửa chén, Chờ sửa sang lại xong, lúc ngồi vào phòng khách, Trần Trừng vừa vặn cũng đuổi lại đây, Trần Trừng hôm nay vẫn như cũ mặc âu phục của cô ta, mang một cái túi xách màu đen. chị Trần, La Thiến với Triệu Vũ Lâm cùng nhau chào một tiếng, Trần Trừng gật gật đầu, ngồi xuống đối diện La Thiến hỏi, nhìn lịch trình chưa, La Thiến lắc đầu, Trần Trừng liền hất cầm ra hiệu với Triệu Vũ Lâm, Triệu Vũ Lâm nhanh chóng đem văn kiện tìm ra đưa tới trước mặt La Thiến, Trần Trừng nói, cô xem trước đi. La Thiến gật đầu, cầm lấy tờ giấy kia, mấy ngày nay vẫn như cũ không có công tác gì, thời điểm cuối tháng 7 nhận cho cô một cái game show đang hot, La Thiến biết loại game show này mời dặn như La Thiến đi lên thật ra căn bản không có mấy ống kính, nhưng phải đi theo những người đó quay một ngày, nữ phụ La Thiến không biết điều đó, thường thường thấy chương trình hot như vậy cũng đã vui vẻ đến không được rồi, La Thiến không có kích động, tiếp tục nhìn xuống. Đầu tháng 8 nhận cho cô một cái vai phụ thứ nờ phim hiện đại, cũng là một bộ phim chuyển thể. Mấy năm trước bộ truyện đó nổi tiếng trên Internet, hiện giờ được tôn sùng là một trong những tiểu thuyết kinh điển tiêu biểu. La Thiến Nhíu Mày, nhìn lịch trình nói, chị Trần, tháng 8 tôi đã có công tác, lịch trình để trống đi. Trần Trần Nhíu Mày, hỏi cô, công tác gì, chị không phải kêu tôi muốn vị trí trong thời gian nhằn nhã với đường tổng sao. Đường tổng ngày hôm qua tới nói có một vị trí cho tôi, kêu tôi tháng 8 đi thu, La Thiến biết Trần Trừng Đại Khái là đã biết chuyện mình muốn đi thu, cho nên mới sắp xếp công tác tháng 8 cho mình, nếu cô ta đã biết, La Thiến cũng không muốn giả ngô, cô không thích hợp, Trần Trừng nói, La Thiến cười cười, có cái gì không thích hợp, tham gia chương trình có rất nhiều người cũng không nổi tiếng, nhưng người ta không bị bôi đen. Húng chi thời gian nhằn nhã mời đều là diễn viên nổi tiếng tuyến một không giống với những chương trình trước mời tuyến một lại thêm mấy người không nổi, lại nói, chuyên cô và viên khai khải, trong khoảng thời gian này cô chính là không tham gia được thời gian nhằn nhã nhàng, cũng không thể nổi lên được. Trần Trừng phân tích, la thiến tay chống đầu, nhẹ giọng nói, dù sao tôi muốn thử xem, cho dù là thành công hay không thành công, Trần Trừng nhíu mày, cơ hội tốt như vậy làm sao có thể tùy tiện dùng hết. Thử rồi lỡ như không thành công thì làm sao bây giờ, cô vẫn là làm đâu chắc đấy mới tốt, trước tham gia chương trình tôi nhận cho cô, sau đó lại nhận vai nữ phụ của phim truyền hình, hai cái đều là tài nguyên đứng đầu hiện tại, bao nhiêu người đoạt đến vỡ đầu cũng đoạt không được, la thiến ném giấy lên bàn, cái chương trình kia, cho dù tôi tham gia, người ta nếu muốn đều có thể cắt đến không còn gì giống như không tham gia, còn bộ phim kia càng không cần phải nói, vai nữ phụ đó chỉ là một tùy tùng. Lộ mặt cũng không ít nhưng một lời kịch cũng không có, sau khi nữ chủ có công việc cô ấy thậm chí đến ống kính cũng không có, tùy tùng diễn không có tiền đồ, chị Trần đẩy cho tôi đi, tôi đã quyết định tham gia thời gian nhằn nhã, cô làm sao không nghe lời như thế, Trần Trừng âm thanh lớn hai phần, nói, cô là người đại diện hay tôi là người đại diện, làm sao mới tốt cho nghệ sĩ tôi rõ ràng hơn cô, La thiến nhíu mày, cô không biết lúc này xé rách da mặt với Trần Trừng có đúng hay không. Nhưng nếu buồn bực không lên tiếng thì ăn không được chỗ tốt, La Thiến cười lạnh, tôi đây nếu không tham gia thời gian nhằn nhã vậy tôi nỗ lực bồi ngủ lấy tài nguyên tới chỉ tính chuẩn bị cho ai, Trần Trừng sững sốt, đại khái không nghĩ tới La Thiến dám tranh luận, sau khi cô ta tiếp nhận La Thiến, La Thiến cho dù kiêu ngạo cũng không dám ở trước mặt mình làm càng, thời điểm người đại diện mạnh hơn nghệ sĩ, nghệ sĩ muốn nổi, phải nhờ vào người đại diện có nhân mạch, Trần Trừng lạnh lùng nói. cho ai tôi tự mình sắp xếp, cô chỉ cần làm theo lời tôi nói là được, là cho Lâm Giai Thần đúng không, La Thiến Lạnh giọng nói, dùng tôi đi dẫn mối có được tài nguyên đi dưỡng người khác, chị Trần, khi dễ người cũng phải như vậy đâu, Trần trừng trừng mắt với cô, sau đó cười nhạo, cô dưỡng, cô với Giai Thần cùng một đẳng cấp sao, người ta không cần bồi người khác ngủ, cũng đi được đến hiện tại, cô thì sao, chị Trần quên rồi sao, Lâm Giai Thần hiện giờ ở tuyến hay là bởi vì tôi đem vai nữ chủ của bộ tiên hiệp kia cho cô ta, nếu không cô ta là một người mới, còn không muốn bồi ngủ, cho dù có thực lực nhưng không đến 10 năm hay 8 năm, có thể một lần là nổi tiếng nhanh như vậy. La Thiến nghĩ dù sao cũng xé rách mặt, cô dứt khoát nói ra hết, đó cũng là thực lực, cô ấy diễn có thể nổi, nếu là cô, làm không tốt sẽ làm hỏng mất bộ phim, trần trừng gõ gõ mặt bàn, nhìn kỹ thuật diễn của La Thiến. Cho dù có cấp tài nguyên tốt, cũng chỉ là hủy mất một tác phẩm đồ sộ mà thôi, vậy thì thế nào, La Thiến không phục, đường tổng nguyện ý cho tôi, anh ấy nguyện ý bồi tôi, tôi nếu nguyện ý diễn, cho dù thất bại cũng là chuyện của tôi, cũng không tới phiên người khác đi chỉ vị trí cho tôi, trả lại sắc mặt cho tôi xem, đều là nghệ sĩ trong tay Trần Trừng, Lâm Giai Thần là người tốt nhất trong đó, Trần Trừng ngẫu nhiên cũng sẽ để Lâm Giai Thần mang theo những người khác. Mọi người đều cảm động đến rơi nước mắt, la thiến mỗi khi được mang, đều phải bị ánh mắt Lâm Giai Thần xem rác rưỡi, bởi vì Lâm Giai Thần ngại cô giờ, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc .com